Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trình thám, linh sĩ, trộm mộ có tên là Danh ra cổ vật Quyền thứ hai Bí mật thành mình Thượng Hà Đồ Của tác giả Mã Bá Dùng Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên giúp cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like, share và donate Để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Trường thứ nhất Nửa đêm trộm mộ Ăn trên chiếu Chơi đồ cổ quan trọng nhất là gì? Người nói là mắt nhìn Kẻ lại bảo là quan hệ Thực ra đều không chính xác Ngành này xét đến cùng phải chú trọng hai chữ duyên phận. Thế nên người chơi đồ cổ thế hệ trước, phần nhiều đều tin số mệnh, cho rằng số đã có thì ắt có, số không có thì đừng cố. Nếu không có duyên, với một món đồ mà cứ cố dành về tay, gọi là đi ngược ý trời, sẽ dẫn tới hậu hòa khôn lườn. Món đuổi không còn hàng tốt nữa, Mà trở thành vật giữ cắn chủ Nhẹ thì thân bài xanh liệt Nặng thì nguy tới tính mạng Có điều đây đều là cách nói từ xưa Được quy vào hệ mê tín dị đoan Thời bây giờ Ai cũng tiếp thu mấy chục năm giáo dục Theo chủ nghĩa duy vật Chẳng ai tin mấy lời đó nữa Hệ có tiền đưa tới tài Thì bất chấp quỷ củ cách thức Ta cứ thế mà sông lên Phá vỡ ở đạp bằng Chẳng sợ gì sất Thần tài ngồi trên, yêu ma quỷ quái cũng phải đứng sang một bền. Vì như mấy người ngùng, ngồi cùng xe với tôi, rõ ràng không phải hạng con buồn cổ hủ trọng truyền thống. Tôi đang ngồi trong một chiếc van Toyota chính chỗ cũ nát. Ngoài lái xe ra tổng cộng có 5 người. Bên trong xe lặng phát như tờ, chẳng ai bắt chuyện, cũng chẳng ai hàn huyệt. Bốn người kia đều ngồi im tại chỗ, Chừng ra cái vẻ mặt hờ hững khó gần Chỉ khi xe thình linh sốc nảy lên Họ mới đào mắt thật nhanh Và như vô tình liếc nhau một cái sắc lẹm Tôi cảm giác được họ không giống mình Tôi là chủ một tiệm đồ cổ nhỏ trong thành phố Còn họ là con buồn cổ vật Chuyện thu mua đồ cũ từ nông thôn Những người này quanh nằm suốt tháng lê la dưới quê Qua lại với đám nông dân vừa chất phác Vừa gian xảo Nên người cũng thoang thoảng mùi bùn đất và sát khí. Bọn họ là ai? Xe chạy đi đâu? Tôi hoàn toàn không biết. Cửa xe đóng kín. Bên ngoài đêm tối như mực. Không trông rõ được cảnh vật. Chỉ có tiếng động cơ chạy ý cho thấy chúng tôi đang tiến tới một mục tiêu nào đó. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Giữa đầu vào cửa kính lạnh léo. Huyệt thái dương tìm và chốt cửa. Gà gật ngủ. Xe chạy lắc lư trong tranh dữ dội. Trong lúc mềm màn tôi chợt có một ảo giác lạ lùng. Thùng xe chẳng khác nào cỗ áo quan khổng lồ. Vừa đóng đình. Kín mít. Không lọt một tia sáng. Tôi nằm bên trong. Bên ngoài có 16 người khiêng quan tài. Băng qua nghĩa địa. Bước xuống lối vào mộ. Tiến về phía huyệt mộ cuối cùng. Phải rồi. Quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên hứa nguyện. Hơn 30 mươi. Là một tay buồn cổ vật cò con dưới chân Hoàng Thành Tôi có một cửa tiệm nhỏ ở Lưu Ly Sưởng buôn bán kim thạch ngọc khí Gọi là Tứ Hối Trài Tứ Hối là gì? Chính là hối người hối việc Hối lỗi, hối lòng Đây là lời trang chối của bố tôi Giao cách mạng văn hóa Ông bị hãm hại phải nhảy xuống hồ Thái Bình tự tử Chỉ để lại 8 chữ này Xong đằng sau đó còn ẩn dấu một câu chuyện dài Tổ tiên tôi là một chi trọng mình nhãi Mai Hòa, gồm 5 gia tộc lâu đời trong ngành cổ vật. Mỗi nhà sở trường giám định một loài đồ cổ, có địa vị cực cao trong giới sưu tầm. Sau giải phóng, mình nhãn Mai Hòa cải tổ thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hòa, vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Hứa Nhất Thành, ông nội tôi, là trưởng môn, mình nhãn Mai Hòa thời dân quốc, xuất thần bạch môn. Về sau vì đánh cắp đầu Phật Ngọc Ở Minh Đường Võ Thắc Thiền tuần cho người Nhật Nên bị coi là hán giàn Đem sử bắn Từ đó nhà tôi cũng sa sút Không gượng dậy nổi Rút lùi khỏi Minh Nhãn Mai hoa Vào ngày sinh nhật 30 tuổi Do sự thúc đẩy của những người cố ý Tôi đã rơi vào vòng xoáy này Trải qua một phèn bồn ba chắc chở Cuối cùng xem như tôi cũng giải oan Được cho ông nội đưa đầu Phật về nước Kết thúc mối dây dưa ngàn năm Giữa nhà họ hứa và đầu Phật Ngọc Sau khi xong việc tôi quay trở về từ hối trải Tiếp tục buôn đồ cổ Sống lặng lẽ qua ngày Đột nhiên nghe phanh két một tiếng Người tôi đổ nhà về phía trước Sực tình khỏi dòng ký ức Xe đã dừng lại Tôi mở mắt ra Lắc lắc đầu Ngờ đầu vừa quay đầu sang tôi trở thấy một gương mặt trắng bạch Với đôi mắt cực kỳ quái xỉ Hiện lên giữa bóng tối bên ngoài xe Một bên to tướng như mắt trầu Lòng đen ít Lòng trắng nhiều Bên kia lại nhỏ xíu Thì trường mắt Với rùa Chưa chắc đã thắng nổi Cặp mắt một to một nhỏ này Trông như lúc nào cũng đang ngắm bắn Tôi giật thoát mình Vô thức rụt người lại Xuyên nữa ngã nhà khỏi ghế Bốn kè cùng xe Cười nửa miệng Lộ về khinh bỉ Bây giờ tôi mới nhớ ra Gương mặt này hẳn là của tài xế Chẳng để tôi nghĩ nhiều Cửa xe đã bị kéo đánh sạch, tài xế ló đầu vào, đào tròn con mắt to, rồi làm động tác mời, giọng khàn khàn. Tôi tên là Mắt Chố, làm chân chạy bàn, mấy các vị theo tôi. Tôi vội điều hòa hơi thở, theo bốn cửa kia xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất đã thấy mùi còn xại và cảnh thông sập vào mũi màn mát. Khỏi cần hỏi cũng biết, đây là mùi đặc trưng của chốn đồng không mông quảnh. Hơn nữa còn là nơi hết sức hoàng vụ Tôi nhìn quanh mờ thấy mấy ngọn núi từ đằng xa Trông như thú dữ mai phục trong đẹp Có thể nhào tới bất cứ lúc nào Mặt chỗ bà bọn tôi theo sát sau y Mây đèn đang bao phủ bầu trời Trẻ khuất mặt trăng Chỉ có ngọn đèn pin loang loáng Thoát sáng thoát tối trong tay mắt chỗ soi được Cây đèn pin của y có vẻ rất được chăm chút Bóng đèn bọc một khoanh giấy bìa cứng Như vậy Cột sáng chỉ tập trung vào phía trước, không chiếu sang hai bên nên cách hơi xa sẽ không thấy được. Chúng tôi bước thấp bước cao trên triền núi, theo y chừng hơn 10 phút, giải hoạt liên tục. Còn băng qua hai khoảng rừng, ruột cuộc một người không kìm được lên tiếng hỏi. Anh đưa chúng tôi đến đâu đây? Cổ ở đâu vậy? Mặt chỗ quay lại nhe răng cười đác. Nổ nóng làm gì? Chủ đâu có rời chiếu cổ được. Nói đoạn còn cười khà, tiếng cười như quả, y vừa cười nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, lạnh buốt cả người. Cả kia không dám hỏi thêm nữa, đành hừm một tiếng rồi đi tiếp. Đằm chúng tối đi chừng hơn nửa tiếng thì tới một khe núi vắng. Khe núi bị hai dãy núi cao ngất kẹp vào giữa, tạo nên một bình nguyên dưới chân núi. Từ đằng xa loáng thoáng nghe thấy tiếng nước xóc xách chảy, hẳn là dòng suối từ trên núi chảy xuống ôn quanh chỗ này. Cắt khe núi thành hình tam giác, khe suối là đáy, hai dãy núi sừng sững hai bên. Địa hình này trong phong thủy gọi là hai rồng xuống nước, là đất lành hợp xây mồ mả. Mặt chỗ tiến vào khe núi thì dừng chân, dọi đèn pin về phía trước. Bên này, chúng tôi nhìn theo ánh đèn, thấy thấp thoáng đằng xa một người trẻ tuổi, mặc đồ dần di, đang ngồi trước mặt một cái hố rộng chừng nửa mét. mép hố còn gác và chiếc sàng cán thép và cả đống đất mới đào. Khỏi cần hỏi cũng biết Ở nơi đất báo phong thủy thế này Đào sâu ba thước ắt có mồ mà Có mồ mà tất có chỗ mộ đánh hơi được kéo đến Đào tới đâu rồi? Một tên mặt xèo đi cùng tôi hỏi Mặt chỗ gì trần xuống đất Hề hà đáp Tìm ra vị trí mộ rồi Vừa rồi chúng tôi mới đào đến vách sau Chỉ một nhát nữa là tới cửa thôi Đợi các vị đến mở chiếu đấy Mấy người đi cùng tôi Đến trước hố đất Gạt lớp đất mấy đào ra Về mặt không ai giống ai Nghe nói chỗ mộ lâu năm Chỉ cần nhìn đất là biết niên đại mộ Có điều tôi chẳng có tài ấy Chắc hẳn mấy kẻ đi cùng cũng chẳng khá hơn Chúng nhìn đất Chỉ để yên tâm chứ đâu nhận ra cái gì Kiểm tra đất xong Mắt chỗ cười khỉ cà vị may thật đấy Món lần này là thịt kho của bếp trường Nếu không có gì thắc mắc thì lên món nhá Cả năm chúng tôi đồng loạt gật đầu đứng tránh sang một quán, mặt chỗ soi đèn pin về phía kia, Hồ mở bát. Tức thì tên chạy bàn mặc đồ dần gì đứng dậy, cầm chùi sát và xèng lên. Dáng gã gầy gò, lách và hầm dễ như bớn, mặt chỗ rút trong ngực áo ra một chai rượu hàng trắng, chiết lẻ vài năm cái chén, lần lượt đưa cho năm chúng tôi. Trong núi sương dày lạnh giá, làm ít rượu trắng cho ấm người, phải chờ một lúc nữa cơ. Không nói thì thôi, y vừa nói tôi liền thấy gió lạnh bốn bề, sương mù bảng lạc, vô thức liếc nhìn vào cánh rừng tối om. Mặt chỗ đưa chén tới trước mặt tôi cười. Chú em lần đầu ăn trên chiếu à? Thấy tôi cười ngượng, y nói. Ăn quen bén mùi, anh em mình vất vả một tí, nhưng chắc ăn hợt, có phải không? Tôi gật đầu lia lia, đón lấy chén rượu uống cạn. Rượu trắng cay nồng như ngọn lửa cháy lan theo cổ hòng xuống tận dạ dày. Dòng mắt tôi vẫn cứ dán vào đống bùn đất Đang không ngừng đùn ra từ cửa hầm Lòng quạn lên Ăn trần chiếu như lời mắt chố Là một hoạt động khá kinh đáo trong giới đồ cổ Trước đây tôi chỉ nghe nói Không ngờ hôm nay cũng được tận mắt chứng kiến Phần lớn đồ cổ đến từ hai nguồn Một là đồ gia truyền Đời đời lưu giữ Hai là đồ tùy táng bị đào ra Loại trước được truyền đời rõ ràng Nhưng loại sau hơi khó phát định thật ra Anh bảo món đồ này đào được trong mộ ra Bằng chứng đầu chứ Lỡ lừa gạt người ta thì sao Phải biết có những món đồ cổ bản thân nó hoàn toàn không đáng tiền Tất cả giá trị đều nằm ở xuất xứ Cùng một hạt dừa Mua từ hàng tạp hóa thì chẳng đáng một xù Nhưng nếu từ trong bụng sát nữ ở gò mã vương Thì nghìn vàng chưa mua nổi Thế là có kẻ này ra một cách thăm dò xác định vị trí mộ đâu vào đấy Đào được hầm đến cạnh mộ rồi để đó Mời vài người mua đến hiện trường mở cửa mộ, ngày trước mặt họ, đào lên, bán sang tay luật. Người mua chính mắt thấy đồ được đào dưới mộ lên. Dĩ nhiên, khỏi cần lo hàng giả. Chò này trong ngành đồ cổ gọi là ăn trên chiếu, không phải chiếu rượu, mà là chiếu cói. Chiếu cói để làm gì chứ? Thời xưa người ta dùng chiếu cói bọc xác chết, nên nó ý chỉ mồ mà. Những người mua như chúng tôi gọi là khách, trộm mộ thì gọi là chạy bàn. Dĩ nhiên, Chủ chỉ người chết trong mộ Bởi vậy vừa rồi mắt chố nói Chủ không rời được chiếu cổ Khiến mấy người kia sợ quá nín thít Mặt chố hôm nay ăn thịt kho của bếp trường y nói đây là mộ thầy mình Mình thái tổ họ chu mà Bếp trường có nghĩa Trước đây chưa từng bị đào sới Bên trong rất có khả năng có hàng ngọt Chúng tôi vừa uống rượu trắng vừa đợi Đợi hơn 10 phút Chờ thấy mắt chố nhèo mắt Đến rồi Cả đám người đổ dồn mắt vào cửa hầm. Thấy hai cánh tay người chết xám ngoét từ từ thò ra. Lẽ nào là xác chết sống dậy bò ra ngoài. Thấy cảnh tượng rụng rợn trước mắt. Tất cả vô thức lùi lại. Xong mắt chỗ lại cười ha ha. Dưa đèn pin lên sòi. Bây giờ chúng tôi mới trông rõ cánh tay nọ. Là của tên chạy bàn vừa tụt xuống bàn nãy. Lâm lèm bùn đất. Hai tay còn ôm khư khư thứ gì đó. Trông thấy vật nọ tất cả sáng mắt lên. Tên chạy bàn phải ôm bằng cả hai tay Chứng tỏ nó không nhỏ chút nào Đào độc vật lớn chừng này Từ mộ thầy mình Có thể coi là dấu hiệu tốt Nhưng năm người chúng tôi chẳng ai nhúc nhích Đương nhiên tại chỗ nhìn mắt chỗ Mắt chỗ chạy đến Đây là quy tắc Ăn trên chiếu Người mua tìm đến mua tận gốc để yên tâm Chứ không phải đến đào mộ quật mà Nên không thể nhúng tay vào quá trình trộm mộ Phải đợi đám trộm mộ Bưng đồ đến trước mặt mới được xem Như vậy người mua chỉ coi là mua đồ tùy táng Chứ không phải trộm mộ Không tồn âm đức Cũng khỏi ai nấy lương tâm Xét trên góc đồ pháp luật hiện đại Lỡ có bài lộ Thì cùng lắm chỉ bị khép vào tội tiêu thụ tăng vật mà thôi Mặt chỗ cầm lấy đồ rồi nhanh nhẹn chạy lại Nhẹ nhàng đặt xuống đất Cầm đèn pin dọi vào Năm người chúng tôi súng lại xem Ra là một chiếc bình Miệng lè Cổ dài Bụng tròn Nhìn hình dạng có thể là bình tì bà Nhưng bên ngoài lâm lem bẩn thiểu Không nhìn ra màu gì cả Mặt chỗ đã có chuẩn bị từ trước Mọc ra một cái trồi lông Cọ mạnh cho chóc hết bùn đất Rồi mờ nửa chai rượu trắng còn lại Rút miếng giả hươu tẩm sượu Lào thật kỹ Chẳng mấy chốc Màu men bóng của bình đã lộ ra Hòa vằn cũng hiện rõ Bên trên có hòa vằn như ý Cò lá cuốn, cúc liền cành Trông không tầm thường chút nào Tất cả đều chố mắt ra Xem các đặc điểm này Không chừng lại là gốm thanh hoa thời minh Vậy thì tôi này đúng là vỡ bờ rồi Ăn trên chiếu có một đặc điểm Trước khi quật mộ Chẳng ai biết bên trong có gì Có khả năng là bó vật hiếm có Xong cũng có thể chẳng có gì cả Thế nên người mua thông thường Đều trả trước một khoản tiền công sức Cho đám trộm mộ Gọi là treo thường Để bảo đảm Dù đào ra được thứ gì Thì mấy tay trộm mộ Cũng vẫn có ít tiền cọc rắt lừng Không đến nỗi công cấp Ngoài ra còn có tác dụng sắp hàng đặt cạch Ai bỏ nhiều tiền thường Thì được ưu tiên chọn trước Có kẻ lắm tiền Thậm chí còn bao chọn Thấy đào được chiếc bình quý giá nhường này Mặt chỗ tiếc rè ra mặt Đã nhận tiền cọc Dù đây là bình gốm xài Cũng phải hai tay dâng cho người khác Ít đặt bình xuống đất Lôi lại mấy bước cưỡng cười Các vị lại xem đi Người thưởng nhiều tiền nhất bước ra Cười tươi giói cầm lấy bình Ngắm nghĩa kỹ lưỡng mấy lần Xong không đưa cho ai khác Mà ôm khư khư trong tay Ngẩn lên nói Các vị món này tôi xin phép ăn trước Bốn người chúng tôi Thẫn ra Thi nhau lộ về miễn cưỡng Ăn trần chiếu thông thường phải đợi Đưa tất cả mọi thứ trong mộ lên Bày hàng ngàn ra Rồi mỗi người lựa chọn một món theo mức độ tiền thường nhiều ít Nếu còn lại thì lại theo thứ tự lần lượt chọn lại Cho đến khi hết đồ Người này vừa bước ra đã âm còn cái bình Không khỏi ngang ngược Nhưng về quy tắc cũng không thể nói là sai Hương hồ hắn đã dùng quyền ưu tiên một lần Sẽ phải đợi bốn chúng tôi chọn xong mới được chọn lần nữa Tới lúc đó còn gì không cũng chưa biết chắc được Về điểm này thì ăn trên chiếu cũng như cược đá đều trông vào may mắn Có người chỉ bỏ mấy trăm đồng đã vỡ được gốm màu đời đường Kẻ dốc túi bao trọn cả mộ Lại chỉ được mấy cân xương khô Thế nên chúng tôi cũng đành nhín nhịn Đợi xem còn món gì bưng lên nữa Chẳng bao lâu sau Mặt chỗ lại bừng dưới hầm lên 6 bảy món chất đống dưới đất Trong đó có một lưu hương bằng đồng dì hoen Không ra hình dạng gì Một mảnh khóa bạc trường thọ Nửa tấm lụa nát Hai bát gốm nhỏ Và một đống tiền đồng sặc mùi ẩm mốc Bốn chúng tôi những mày bới móc trong đống lình kình Nhìn đi nhìn lại Chẳng ưng được món nào So với chiếc bình gốm kia Mấy thứ này đúng là đồ đồng nát Gã mặt xèo ngừng lên Cao có hỏi mắt chố Bên trong còn gì nữa không Hết rồi, mắt chố xòe tay Tìm trên người chủ chưa Mặt sẹo gặng Mặt chố ngẩn ra rồi cười trừ Ông trường chúng tôi có lệ Không động vào quan tài Chổ mồ thông thường chỉ nhặt đồ tùy táng trong mộ Không mở quan tài Không lục tìm trên thi thể Xem như tôn trọng người chết Nào ngờ gã hội trường xì một tiếng khinh khỉnh nói <cười> Đào mồ cuột mà mà còn bày vẽ lắm Lề luật vơ vật Chẳng lẽ các người không biết Phì thủy ngậm trong miệng chủ mộ Mã não nhét ở hậu môn và châu báu Đeo trên người mới là hàng tốt hay sao Mặt chỗ xua tay lia lia. Đổ đấu là đã thật đức lắm rồi. Còn động đến thi thể sẽ bị quả báo đấy. Đây là đất của nhà người ta mà. Nơi đoàn y đào con mắt thu lố một vòng. Thấy sương đêm trong khẻ núi đang bốc lên trắng xóa. Như người chết, trận mắt nhìn ra. Không khí dần dợn, bạc làng. Nếu là kẻ nhát gan thấy cảnh tượng này, hàn là đã có rúm lại rồi. Nhưng cả hậu trường vẫn chẳng thèm để tâm. Làm đĩ còn đòi giữ trình tiết. Bọn tao nửa đêm nửa hôm chạy đến đây là để phát tài không phải nghe mày giảng đạo tay này cũng khá thông minh, biết phải lôi kéo phe phái Nên quàng luôn mấy người khoanh tay đứng ngoài để gây áp lực với mắt chố Mấy kẻ khác cũng thi nhau gật đầu Chuyện này mọi người lặn lội đường xa đến tận đây Đã vào núi báu, đời nào chưa về không Vì mấy lề luật cũ dích vớ vẩn, quá là hoang đường Ngay cả kẻ đã ấm được chiếc bình ban đầu Cũng gật cụ đồng ý Chỉ riêng tôi nín lặng không nói gì Mặt chỗ vẫn nhằn nhó phân trần Không được đâu Làm thế thất đức quá Thấy mặt chỗ không chịu gã hộ trường Nổi sận đầy phát y ra Đi đến trước miệng hầm Xách sẻng lên quát vọng xuống Có chịu mở quan tài không Không mở tào lấp đất đây Mặt chỗ tái mặt Dưới hầm còn một người chưa lên Nếu gã trường lấp đất Kẻ kia sẽ bị trồn sống trong mộ Mặt chỗ vật này Ông Trường đừng phá luật mà Gã Trường bực bội Tiền lù lù trước mặt Mà không kiếm mới là phá luật đấy Nói đoạn làm bộ định lấp đất Mặt chỗ cuống quýt lào đến ngăn Xong bị mấy người khác kéo lại Chỉ biết luôn miệng lúng búng can đừng làm thế Thế vậy tôi nhớ mày Xưa này tôi ghét nhất hạng người như lão họ Trường này Bèn lên tiếng khuyên nhủ Tôi thấy mấy người cuột mộ đã nhiều Nhưng chưa gặp ai ép người ta cuột mộ thế này cả Nếu ông thấy chưa đá Thì tự xuống mà tìm Ép đám chạy bàn thì hay ho gì chứ Gata vung sàng Trở mặt tôi cười nhạt Bỏ cái thói ngụy quân tử đi Mày bỏ ít tiền thường nhất Theo lý thì chẳng sơ mũi được mấy tí Nếu không mở quan tài Coi như chuyện này mày công cốc đấy Quân tử yêu tiền Nhưng lấy tiền phải có đạo lý Ông liệu mà ghim cường trước vực, quay đầu còn kịp. Tôi không chịu lép. Mẹ kiếp, mày tưởng mày là phát thanh viên đấy à? Các hội trường chửi tục rồi nheo mắt gian xào, bảo mấy người kia. Trên xe tôi đã đánh hơi thấy thằng Danh này không được ổn rồi, không cùng bọn với anh em mình rồi. Đoàn lại nhìn sang tôi. Mày có mưu mô gì?